Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thổ quá Tử văn lo lắng bội vàng bế vợ vào phòng Mặc cho đám người kia đang xì xào bàn tán Nhất định lần này họ sẽ công khai chống đối ra mặt Trong mắt họ Cô sẽ là kẻ tội đồ thấy chết mà không cứu Nhưng thực sự không còn cách nào khác Vào tới phòng Tử ban vội đặt vợ lên giường Giọng gấp gạt Em mệt thế nào vậy Có cần được uống thuốc không Hay là đau ở đâu để tôi xoa bóp giúp Khả tình vẫn lặng đầu nói khẽ Tôi không sao hết Không sao là tốt rồi Tôi cứ lo em đau hay mệt Khả tình ngồi sát lại gần tử văn nói khẽ Cậu không thắc mắc tại sao tôi không chữa cho nó à Tử văn chẳng chút ngạc nhiên trả lời tình bực Chẳng là bệnh này không có cách chữa Nếu động vào người đó cũng sẽ bị theo con đó Khả tình trọn tròn mắt dơ tay bài phục Ghê thật Cậu ở với tôi mới có thời gian mà đã ảnh hưởng chút ít y thuật của tôi rồi Tử văn nhẹ dọc Thực ra trên đời có loại độc ghê gớm tới vậy sao Vô phương cứu chữa Khả tình im lặng một hồi rồi chậm rãi giải, giải thích Nếu tôi đoán không nhầm chất độc mà con hồng chúng phải là chất VX Chất này xếp hàng cực độc hoàn toàn không có cách chữa trị Chỉ cần một giọt nhỏ trực tiếp vào người cũng đủ để nạn nhân tử vong Hơn nữa hôm qua Mẹ dặn tôi không được ra mặt Nhất định phải có nguyên nhân Chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem một chuyện gì Sẽ xảy ra tiếp Từ ban gật gủ Vậy đúng như tôi đã dự đoàn Chúng hả độc trong đống quần áo Hoặc đồ đạc trong phòng May mà hồi chưa tới cảnh giác không Là bây giờ chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa người tới đây khả tỉnh sực nhớ ra chuyện hồi này Vội tiếp lời Vừa rồi tôi thấy trên người con hồng đó Mà cái áo yếm của tôi, khả năng cao Chúng nhắm thẳng tới tôi rồi Mới lỡ lúc chúng ta ra ngoài Lèn vào phòng đồ chất kia Và đống quần áo Chúng đoán chắc chắn kiểu gì tôi cũng không thoát nạn Hai vợ chồng họ đang ngồi bàn luận Con mà ơi con hồng chết rồi Ra ngoài nhanh lên ghê lắm Con hiền nói xong Lại giật bắn người run cầm cập từ bàn bội bước nhanh ra ngoài Hai người con gái kia cũng mau chóng theo xong Con hồng cả người trắng bệnh chân tay cứng đờ đang được đam gia đình bó trong cái chiều danh. Thấy cả tỉnh bọn họ đều hướng ánh mắt về phía cô, có lẽ ai cũng hận cô ấy đến tận xương tuỷ. Ông trịnh bà cả, lần bà hài, đều vẫn lặng lẽ đứng đó, không ai nói với ai cầu gì. Mọi người ơi, cái gì nữa thế này? Còn ai nhì gào rú ú té chạy ra giữa sân, mặt cắt không còn giọt máu. Tất cả những người còn lại bội vàng Lại gần chỗ con ai nhì vừa đứng Lại một lần nữa ai cũng như bị hồn bay phét lạc Một tờ giấy to in hẳn bàn tay Năm ngón màu mực đỏ lòm vẫn còn đang chạy Bên cạnh có dòng chứ Nếu không giao nộp bản đồ khó báu Thì lại chuẩn bị nhận xác người tiếp theo Lần này là con hầu chứ lần tới không may mắn vậy Bà cả sợ hãi lăn đụng ra tại chỗ Ông trịnh cũng sợ mất mặt Tất cả cứ co rúm vào nhau Không biết phải làm gì Cậu Khải cường cả ngày mất hút Không thấy tâm hơi đâu Thành ra đây chỉ có tử văn là Gan dạ hơn cả Cậu vội ra lấy Chúc mày đem sạc nó ra ngoài phủ Tới chỗ nghĩa địa trốn đi Còn lại thay nhau canh gác Nhớ tất cả kẻ lạ mặt Đều không được phép lại gần phủ Nếu gặp ai có biểu hiện đang nghỉ Cứ bắt sống đem về đây Tất cả rõ chưa Chúng tôi rõ rồi Nghe cái điệu bộ run bẩn bật Của đám gia đình càng làm từ văn ngắn Cả tình có lẽ Cũng đã quen mấy chuyện nguy hiểm này rồi Nên cũng không bị sốc nặng Mỹ Lệ và Anh Nhã Cứ ôm chặt lấy nhau La thét ở Mỹ từ ban lửa mạnh Ngài cô sợ thật hay giả vờ thế Nếu sợ thật Thì xéo về phòng Nếu giả vờ thì không cần nữa Mật cổng tôn sức Hai người này không ai dám hét thêm câu gì nữa Nhưng chắc hẳn Kẻ nào cũng đều toan tính kế hoạch cho riêng mình Còn hiền thì đứng loạn trọng không vững Cứ bám lấy cánh tay khả tịch Nhìn nó tái mét mà phát tội Khi xa con hồng vừa đưa đi khỏi Thì bỗng một cơn cuồng phong kéo đến Nó tùng mọi thứ Bụi bay mù mịt nghe ra âm thanh u ghê giật, cây cối cũng chào đảo không ngừng lá rụng xào xạc. Mọi người ai nấy đều thất kinh lùi sâu vào bên trong phòng chính. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net